ư nữ g 462, n phụ nàng yêu thượng nam phụ không h a nếu cứu cứu biết nam phụ một nhà đều sẽ tử khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến đi cho nên đem cứu cứu ở lại đế đô tự hồ không là cái gì tốt quyết định a lê thu vừa nghĩ đến đây đông nhiên cảm thấy có chút không thoải mái dường như có cái gì nhân ở xem xét nàng nội tâm m à y xúc khởi tinh thần hệ dị năng đốn khởi phân giải kỹ năng nháy mắt dập nát chung quanh tới gần nàng hết thể vô hình lực lượng thời thanh nguyên sắc mặt thoáng tái nhợt chút s u n g thời khinh khinh lắc đầu người sau minh bạch sẽ không lại có cái gì thu hoạch bất quá trước mắt tiếp thu đến tin tức cũng đủ nàng uống nhất hồ nam phụ chỉ là con trai của nàng đi nam phụ một nhà đều sẽ tử không thể không nói n à y tin tức c h ấ n trụ thời khinh khinh khà đồng thời nàng cũng thực nghĩ hoặc nàng biết thế giới này là cấu thành nhưng là yến dương này nữ chủ đã chết thế giới này cũng không có sụp đổ bây giờ còn phát triển càng ngày càng tốt những năm gần đây bọn họ một nhà cuộc sống cũng đỉnh phong phú khả lê thu tồn tại lại nhường nàng vô pháp bỏ qua đi thôi thời khinh khinh ở phía trước đoàn người tiến vào b ă n g uống điếm ghế lô lê thu đối mặt chung quanh đại lão trong lòng cái kia khẩn trương a tuy rằng những người này đều sẽ tử nhưng không thể phủ nhận là bọn họ cường đại a cuối cùng cũng chỉ là thua ở nhân vật chính quang hoàn dưới m à thôi thúc thúc các gì hảo ta thể ta cùng thời chi hành một điểm quan hệ ngâu ngô lê thu trong lời nói còn chưa nói hoàn đã bị thời chi hành cấp bưng kín hắn khả không hy vọng nàng nói ra giữa bọn họ cái gì quan hệ đều không đúng sự thật cổ võ giả lời thề chịu thiên đạo cản tay t h ề cái gì vẫn là không cần dễ d à n g hảo ngâu ngô thời chi hành ngươi làm gì lê thu trận mắt nhìn thời chi hành dô nói thu thu ngoan chúng ta vẫn là nghiêm cẩn công đạo đi lê thu lê thu chừng lớn mắt công đạo ngươi cấp đầu chúng ta cái gì chúng ta là ta cùng ngươi gì quan hệ đều không có thời chi hành lại che lê thu ánh mắt xin nhờ thu thu đừng như vậy xem ta ta chịu không nổi a trên đời này có một loại nhân chuyên yêu manh vợt manh điệu hết lời này cũng không phải không thể nào sự tình lê thu cái kia khi a cố tình nàng thực lực còn chưa có thời chi hành cường đại phân giải kỹ năng gặp gỡ thời chi hành quả thực một điểm tác dụng đều khởi không xong thời khinh khinh không hận giận đem nhân ra cô nương b ù g ra thời chi hành ngượng ngùng l ư i tay lê thu xem bên người nhân quả thực tưởng tấu hắn vẻ m ặ t huyết dư quang chú ý tới thời khinh khinh cùng quý mặc ngôn cùng với thời thanh nguyên này ba cái đại lao ở trong này nàng nếu động thủ khẳng định sẽ bị ngược tử đi lê thu bình phục cảm xúc nội tâm an ủi chính mình không có tức hay không mạng nhỏ nhi trọng yếu cứu cứu cùng nhi tạp còn ở nhà chờ nàng đâu nàng cũng không thể tử lê thu lần lượt cấp chính mình làm trong lòng kiến thiết rốt cục đem tâm tình bình phục x u ố n g dưới thời khinh khinh lôi kéo lê thu thủ nhường nàng ngồi ở chính mình bên người ngươi đừng sợ chúng ta không có ác y quý mặc nôn cùng thời thanh nguyên hai nam nhân một cái làm lão công một cái làm ca ca tự nhiên là hướng về thời khinh khinh cho nên cũng không có mở miệng nói chuyện nhưng là bọn họ này hai tôn đại phật cho dù không nói chuyện cũng thực dọa người hảo sao lê thu nơi nào có thể không sợ chính nghĩ biện pháp như thế nào ứng đối c h ậ t nghe bên người thời khinh khinh nói nếu là tiểu hành khi dễ ngươi liền nói cho chúng ta biết chúng ta hội trừng phạt hắn ta cùng ba hắn vẫn là thực khai sáng các ngươi tự nguyện ở cùng nhau chúng ta cũng sẽ không đồng đánh uyên ương đi phản đối dù sao đứa nhỏ đều có làm có sắn mãi mãi ta còn là thực vui vẻ Học bi đói lờm lì